Đến cuối cùng thì không còn gì để ăn nữa cả Cả thành lâm vào khủng hoảng chưa từng có Vào thời điểm này Giá của một miếng thịt khô có thể mua bằng vàng khối Nhưng cũng không ai dạy mà đem lương thực ra bán Lúc sống chết thì những thỏi bạc vàng óng ánh kia khác gì sỏi đá cơ chứ Thế mà người đời vẫn cứ khư khư giữ lấy như giữ mạng vậy Trong tràng cảnh tiêu điều này Thái gia cũng lao đao không kém Tất cả mọi người mọi bữa chỉ hút cháo loãn hoặc gặp một tí xíu thịt để sống qua ngày. Đúng lúc này Nguyên Hảo đã trở về mang theo rất nhiều lương thực phẩm khiến nhã lệ giật mình tròn xoe mắt của mình. Tiếp theo, hắn liền đem thực phẩm ra bán với giá cực cao cho các gia tộc khá giả và tam đại thế lực. Tiền vốn là thứ không hề thiếu đối với những tầng lớp này nhưng mỗi ngày hắn cũng chỉ bán ra một số lượng nhất định lương thực mà thôi. Ngày qua ngày... Giá của thực phẩm cứ tăng lên theo bội số khiến nhiều thế lực tỏ ra khó chịu. Có điều nguyên hạo lại đưa ra lý do thực phẩm càng lúc càng khan hiếm. Nếu ngươi không mua thì về chết đói đi. Dù rất oán giận nhưng bọn nhà giàu phú hộ đến các gia tộc đều phải cắn răng bỏ số tiền khủng bố ra mua thức ăn mà thôi. Đến lúc này vấn đề mới xảy ra. Bành ra đưa cả trăm tên thủ hạ đến điểm buôn bán lương thực của Thái gia để gây rối cướp đoạt. Chúng mày khôn hồn thì giao hết lương thực ra, nếu không đừng trách bọn ta ra tay ác độc. Một tên râu tóc bồm xồm, tướng mạo to lớn, tay cầm đại đao đứng ra quát tháo. Có điều hắn chưa oai phong được bao lâu thì đã thấy toàn thân nhẹ bỏng, mây trôi lững lờ, gió thổi vi vu bên tai. Lão tử đang bay sao? Chỉ một động tác nhẹ nhàng, nguyên hạo đã ném gã bay xa mấy trăm thước. Đám còn lại thấy thủ lĩnh bị đánh hạ thì điên tiết xông vào nhưng kết quả của bọn này cũng không khá hơn là mấy. Chỉ một lát sau, người dân quanh đó ai cũng nhìn thấy một cái núi nhỏ bằng người thật đang nằm chồng lên nhau. Tên nào cũng sức tai gãy gọng kêu la thảm thiết, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Và không phải nói Thái gia chỉ là gia tộc nhỏ xíu thôi sao, ở đâu chui ra cái tên nhóc quái vật như thế này. Lực sĩ cũng không thể ném người dễ dàng như ném cục đá ven đường như vậy đi nha. Phủi phủi tay áo của mình, nguyên hạo nhàn nhã rắt nhã lệ bước đến gần núi người, cười khẩy nói, một lũ vô dụng, chỉ giỏi lấy đông hiếp yếu. Lần này ta nhẹ tay cho, nếu còn có ý định cướp đoạt lương thực thì ta sẽ bẻ gãy hai tay hai chân của bọn bay. Về nói cho bành ra biết, người khác mua lương thực thì giá cả bình thường. còn bành gia mua thì phải trả gấp đôi biết không nếu còn có ý đồ gì khác thì ta sẽ tăng lên gấp 10 đấy hắc hắc cảnh cáo đám cẩu nô tài của bành gia xong nguyên hạo lại tiếp tục việc buôn bán của mình chứng kiến cảnh tượng bá đạo như thế ai nấy đều ngoan ngoãn xếp hàng mua lương thực mà không hề than phiền hay ý kiến gì nữa cả dỡn sao mấy tên to xác kia còn bị tên thiếu niên trẻ tuổi này ném như đồ chơi thế kia Chỉ có kẻ nào ngại mình sống quá lâu rồi mới muốn thử cảm giác bay lượn có một không hai như vừa rồi thôi Nguyên hảo ca ca Vinh thật là mạnh quá Mấy tên kia bự con gấp đôi Vinh mà vẫn bị Vinh ném một cách dễ dàng Vinh dạy muội được không Nhã lệ đi bên cạnh kéo kéo tay áo của hắn này nỉ Trong mắt cô bé này thì hình tượng của hắn bây giờ cũng không thua thần tiên là mấy Vừa giỏi kinh doanh lại rất mạnh mẽ nữa chứ Nghe câu nói ngô nghê của Nhã Lệ, Nguyên Hảo xoa xoa đầu cô nhóc nói. Ha ha, sau này Nhã Nhi lớn huynh sẽ dạy muội mau bán hàng xong sớm để chuẩn bị cho buổi tối nữa chứ nè. Vâng, muội biết rồi Nguyên Hảo ca ca. Thì ra mỗi tối đến hai người lại cho nhân viên nấu cháo và lương khô phân phát cho dân chúng nghèo khổ. Vì sợ bị cướp bóc nên đa số mọi người đến nhận phần đều ăn ngay tại chỗ. Nhìn cảnh này nguyên hạo lại nhớ đến thời thơ ấu của mình Kiếp người thật là khổ mà Bên trong bành gia lúc này Gia chủ bành hinh của bành gia đang đập bàn tức giận Lão không ngờ cái gia tộc nhỏ như con kiến kia Lại có gan chống lại một trong tam đại thế lực của thạch thành Hừ, thiên hạ thái bình lâu quá rồi Không ai còn nhớ đến bành gia ta là ai nữa rồi Ngày mai hãy phát thư tín triệu tập cao thủ về đây cho ta Bành hình ta muốn xem Thái Gia kia có ba đầu sáu tay như thế nào. Lão già phất tay ra lệnh cho bọn lâu La đi thi hành nhiệm vụ. Lần này Bành Gia quyết tâm làm một bố thật lớn. Đáng tiếc họ lại không biết mình phải đối đầu với ai. Khác hẳn với Bành Gia, thái độ của Lâm Gia lại im ắng hơn nhiều. Sau khi sự việc ba chạm giữa Thái Gia và Bành Gia diễn ra họ vẫn không biểu hiện ra thái độ gì chứng tỏ mình sẽ tham gia vào cuộc tranh giành này cả. thân tại sao chúng ta lại án binh bất động không ra tay gì vậy nếu như bành gia có thế chiếm được số lương thực đó thì chúng ta sẽ chịu thiệt rất nhiều gã thiếu niên lâm vĩnh từng có ân oán với nguyên hào ở tử lâu đang đối thoại với một trung niên ngồi trên ghế gia chủ người này cũng chính là cha của y tên là lâm viễn không cần vội thái gia dám đối kháng trực diện với bành gia chứng tỏ họ có thế lực chống lưng hoặc còn con bài tẩy nào đó Chúng ta cứ xem tình hình rồi nhảy vào làm ngư ông đắc lợi là được. Phụ thân thật là cao minh. Nếu có cơ hội chúng ta có thể thanh lý hại cục đá cản đường đó luôn thì càng tốt hắc hắc. Lâm viễn cười khoái trá. Trong suy nghĩ của gã này chưa từng xem các thế lực khác ra gì cả. Trong khi đó, Lâm Viễn thì rất bình đạm lắc đầu đáp. Đừng xem thường gia tộc khác. Bọn họ có thể đứng vững ở thạch thành này chứng tỏ họ có căn cơ rất vững vàng. Chúng ta không thể trong thời gian ngắn mà có thể xóa sổ hết bọn chúng được. À, ta vừa nhận được tin báo. huynh trưởng của con có việc sắp ghé về thăm nhà. Đi cùng với nó còn có trưởng lão và huynh đệ đồng môn nên chúng ta cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Thằng quỷ đó trở thành tiên nhân rồi thì chẳng nhớ gì đến cha mẹ huynh đệ nữa. Nó rời nhà cũng đã 8 năm hơn rồi. Thật sao phụ thân? Tốt quá! Lần này gia tộc mình uy phong rồi. Con nghĩ chúng ta nên mời các gia tộc khác đến để thể hiện cho họ thấy sức mạnh thật sự của Lâm gia Như vậy sau này không ai dám ra mặt chống đối với cha con chúng ta nữa hắc hắc. Vút cảm suy ngẫm một lúc, Lâm Viễn vỗ vỗ chán vài cái rồi cười lớn lên. Ta lo xa quá nên đầu óc u mê mất rồi. Ý kiến cũng vĩnh nhi con rất tốt. Ta sẽ cho người nhanh chóng phát thiệp mời. Lần này được díp chèn ép mấy lão già kia một phen ha ha. Phụng Hoàng Lâu, đệ nhất tử lầu tại Thạch Thành, nơi đây không quá rộng lớn nhưng mức độ xa hoa, trang trọng thì không đâu sánh bằng. Những người bước vào chốn này đều là tầng lớp giàu có, danh gia vọng tộc. Đặc biệt bên trong Phụng Hoàng Lâu còn có một phòng đặc biệt được trang hoàng bài trí không khác gì hoàng cung chuyên dành cho những tồn tại cao cấp nhất. Hôm nay trong căn phòng này đang có ba người đang ngồi đối ẩm với nhau trông rất thân thiết. Nếu những kẻ có máu mặt ở Thạch Thành nhìn thấy sẽ giật mình hốt hoảng vì một trong ba người chính là cự đầu của Nhật Nguyệt Thương Hội. Đối diện gã là một thiếu niên khá trẻ nước da ngâm và một cô bé xinh xắn tầm 10 tuổi. Nguyên Hạo huynh đệ, quách toàn ta mời ngươi một ly. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau lâu dài ha ha. rót một ly rượu đầy, gã trung niên địa vị cực cao này vô cùng hòa ái xưng huynh gọi đệ với thiếu niên trước mặt. bốn gã nghĩ việc đàm phán mua lương thực từ thái gia sẽ rất khó khăn vì đã có tấm gương của bành gia hôm trước. Không ngờ động thái của đối phương lại vô cùng dễ chịu. Thậm chí cả hai người trưởng quản kinh doanh phía họ còn đích thân gặp mặt mình nữa chứ. Điều này khiến quách toàn cảm thấy vui vẻ cũng rất hứng thú với thiếu niên trẻ tuổi đầy bản lĩnh này. Ha ha, người kính ta một thước, ta nhường người mốt trượng. Nguyên Hạo này làm người luôn giữa lễ với người khác. Quách huynh đối đãi chân thành khiến ta rất quý mến. Còn những kẻ bá đạo như bành ra thì ta nhất định sẽ không nương tay. Bọn chúng đến thiên quân vạn mà ta cũng sẽ cho chúng như chó nhà tăng mà trở về. Hay cho câu người kính ta một thước, ta nhường người mốt trượng. Nguyên Hạo huynh đệ, chúng ta cạn thêm một ly nữa. Hai người nói chuyện khá thuận nhau khiến cuộc đối ẩm càng lúc càng hứng khởi. lúc này quách toàn mới mỉm cười thầm ý hỏi một câu nguyên Hạo huynh đệ ta hỏi thật lòng một câu tại sao đệ lại đồng ý chia sẻ lương thực cho nhật nguyệt thương hội của chúng ta với giá khá mềm để hoàn toàn có thể giữ lại để bán kiếm một khoản lời to mà uống cạn ly rượu của mình nguyên hạo nhìn đối phương cười nhẹ rồi nói quách huynh trong cuộc đời này ai cũng có ngày mưa không mang dù chuyện được phát miễn phí tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 69, đạo thương nhân, đạo làm người quách huynh, vàng bạc châu báu đều không phải là kho báu thực sự, chỉ có nhân cách mới là bảo vật lớn nhất của đời người. Để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện, ngày xưa có một vị thương nhân tên là Hồ Tuyết Nham, là một nhà kinh doanh rất tài ba. Mỗi khi những chi nhánh của ông hoạt động không hiệu quả, có lợi nhuận thấp thì ông đều nghiêm khắc giáo huấn. Ông yêu cầu nhân viên của Minh lần sau trước khi đầu tư phải phân tích thật kỹ thị trường, không được tùy tiện sử dụng đồng vốn một cách vô ích. Đến một ngày nọ, có một vị thương nhân sắc mặt đầy lo lắng đến tìm ông, vốn là vị thương nhân này trong một thương vụ làm ăn gần đây đã bị thất bại nên cần gấp một số tiền lớn để xoay sở, giải quyết khó khăn. Bởi vì thời gian quá gấp rút nên ông ta muốn bán toàn bộ gia sản của mình với giá thấp cho Hồ Tuyết Nham. Đây quả là một cơ hội trời cho, khi không có người dâng món hời đến tận miệng của mình. Thế nhưng, Hồ Tuyết Nham không hề tỏ ra vội vàng. Ông hẹn người thương nhân kia ngày hôm sau hãng quay lại. Sau đó ông cho người tìm hiểu và biết được những gì người thương nhân đó kể hoàn toàn là sự thật. Ngày hôm sau, khi ông ta quay lại, Hồ Tuyết Nham không những đồng ý mua, mà còn mua những bất động sản và cửa hàng của ông này theo giá thị trường. Giá này cao hơn giá ban đầu đưa ra. Vị thương nhân rất kinh ngạc, không hiểu vì sao Hồ Tuyết Nham lại không mua với giá rẻ, mà lại nhất quyết mua theo giá thị trường. Hồ Tuyết Nham vỗ vai của vị thương nhân, bảo ông hãy yên tâm và nói rằng mình chỉ tạm thời giúp ông bảo quản số tài sản thế chấp này thôi. Đợi đến khi ông vượt qua giai đoạn này sẽ bán lại những bất động sản này lại cho ông Cùng với một chút ít tiền lãi Cách hành xử của Hồ Tuyết Nham làm cho thương nhân vô cùng cảm kích Sau khi ký xong thỏa thuận Ông ta thở dài Dưng dưng nước mắt quay trở về nhà Khi chuyện này đồn ra Mọi người đều thắc mắc vì sao ông lại làm như thế Mở treo miệng mèo mà lại không ăn Khi đó Hồ Tuyết Nham mới kể lại một trải nghiệm hồi còn thơ bé của ông, khi tôi vẫn là một cậu bé, có một ngày đang vội đi trên đường thì gặp mưa, có một người đi cùng đường bị mưa xối ướt sũng. Ngày hôm đó cũng may là tôi mang theo dù, tôi liền cho người đó đi cùng. Sau này, khi trời mưa, tôi thường cho một số người không có dù đi nhờ. Cứ như vậy một thời gian lâu, những người trên đường ngày càng có nhiều người biết tôi. Vì thế lúc tôi quên không mang theo dù cũng không lo. Bởi vì sẽ có rất nhiều người mà tôi từng giúp sẽ cho tôi đi cùng. Hồ Tuyết Nham tiếp tục cười nói. Bạn cho người khác đi nhờ, người khác mới nguyện ý cho bạn đi nhờ. Sản nghiệp của thương nhân đó có thể là mấy đời mới tích góp được. Nếu tôi mua theo cái giá mà người đó đưa ra, thì chắc chắn sẽ kiếm được món hời lớn. Nhưng có thể người ta cả đời sẽ không ngóc lên được. Đây không phải là một đầu tư đơn thuần, mà là một cách giúp đỡ người khác. Kết giao bạn bè, cũng không hổ the hẹn lương tâm. Ai cũng có lúc gặp phải ngày mưa không mang dù, có thể giúp họ thì hãy chìa dù ra che cho họ. Mọi người nghe xong, tất cả đều im lặng. Sau này, thương nhân lấy lại sản nghiệp của mình, cũng trở thành bạn hợp tác trung thành với Hồ Tuyết Nham. Sau đó, Ngày càng nhiều người biết đến nghĩa cử của Hồ Tuyết Nham Và rất bội phục Ông Người dân ở đó đều rất kính nể cách đối đãi Có tình có nghĩa của Hồ Tuyết Nham Công việc làm ăn của Hồ Tuyết Nham Cũng trở nên thuận lợi vô cùng Bất luận là kinh doanh trong lĩnh vực nào Thì cũng đều có người giúp đỡ Càng ngày càng có nhiều khách hàng đến ủng hộ Qua câu chuyện này Ta thấy thành công của một người là không chỉ dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Vì thế khi người khác gặp khó khăn, nếu có thể hãy chia tay ra giúp đỡ họ. Chính vì thế, Nguyên hạo ta rất vui lòng cùng chia sẻ chiếc dù với Quách Toàn ca. Hy vọng sau này chúng ta sẽ là Hảo bằng hữu của nhau, cùng vượt qua những khó khăn lẫn chia sẻ thành công. Ánh mắt sáng ngời, Nguyên hạo mỉm cười hòa ái với Quách Toàn. Hắn không phải bị thịt mà coi trời bằng vung, không e sợ bất kỳ thế lực nào. Trong tam đại cử đầu của Thạch Thành rõ ràng nhận Nguyệt Thương Hội chính là mạnh nhất cũng là dễ dàng nói chuyện nhất. Thương nhân cần nhất là lợi ích và tín nhiệm, kết giao với họ còn đáng giá hơn mấy gia tộc cổ vụ cục bộ kia rất nhiều. Hắn còn tin rằng phía sau Nhật Nguyệt Thương Hội còn có tiên nhân chống lưng hỗ trợ nên mới phát triển khắp đại lục lạc thần như vậy. xoa xoa cảm của mình, quách toàn thoáng đăm chiêu một tí rồi chợt đứng dậy cười rất tươi đáp lễ. quả là anh hùng xuất thiếu niên, quách toàn ta cả đời kinh thương đã nghe không ít lý luận về kinh doanh nhưng đây là lần đầu tiên biết được một triết lý sâu sắc như vậy. hay cho cậu ai cũng có ngày mưa không mang dù. đúng vậy, chính bản thân ta hiện tại đang nhờ chiếc dù của nguyên hạ huynh đệ, tình nghĩa này ta sẽ khắc sâu trong lòng của mình. Lãnh ngộ về thương nghiệp của huynh đệ rất cao Không biết có thể đàm đạo với quách toàn ta vài tâm đắc được không Dùng thái độ vô cùng trân trọng Cử đầu của nhật nguyệt thương hội to lớn lại đang thỉnh giáo một câu nhóc tuổi chưa đủ đôi mươi Thật là thiên hạ lắm chuyện hay Kẻ hiểu nhiều mới làm thầy Tiếng nói là dựa vào thực lực Quách huynh quá lời Thật ra đệ kinh nghiệm non nớt Trải đời không nhiều Chỉ là vô tình ngộ ra vài kinh nghiệm của tiền nhân mà thôi Nói ra thật hổ thẹn Nếu huynh đã quý mến như vậy Để sẽ dùng lời của những vị thương nhân tiền nhân đã thành công để trao đổi cùng nhau Nguyên hảo khách sáo đáp lời Hắn cũng tỏ ra khá hảo cảm với gã trưởng quản nhật nguyệt thương hội chi nhánh thạch thành này Chắp hai tay sau lưng Bước đi nhẹ nhàng Ánh mắt có thần Hắn bắt đầu mở lời Sau vài năm bương trải với đời để đã nhận ra được 6 điều tâm đắc nhất. Điều đầu tiên chính là đẽo hồng khắc bích, nếu kéo khách hàng. Ý nghĩa câu này chính là phải tạo ấn tượng ban đầu với khách hàng của mình. Các cửa hàng treo biển quảng cáo, buổi tối nhà nhà thắp đèn kết hoa rực rỡ khiến cho đường phố sáng trưng như ban ngày. Có cửa hàng treo tranh vẽ tên sản phẩm, văn phong nho nhã, làm thăng hoa vị trí sản phẩm của cửa hàng và nâng cao tỷ lệ khách hàng quay trở lại. Còn có những cửa hàng như quán trà, quán rượu, quán cơm lại sắp xếp nhóm nhạc cụ diễn tấu hoặc bình văn thơ để tạo hứng khởi cho khách hàng. Thái độ của nân cũng cần được dạy dỗ kỹ lưỡng. Chỉ cần khách hàng ngồi xuống ghế, tiểu nhị lập tức ra hỏi khách cần gì rồi phục vụ khách rất nhiệt tình, không dám sai sót. Người kinh doanh hiểu rõ giá trị sang trọng phần. ánh thực lực của cửa hàng Vậy là họ trang hoàng cửa hàng thật lộng lẫy, chạm trổ cột, khắc hoa, thêm màu khoe sắc để nghênh đón quan lại. Quý phu nhân có tâm lý ưa thích danh tiếng, sang trọng. Khách vừa vào đến cửa được đón tiếp bởi nụ cười tươi của chủ nhà, mua hàng xong lại được đưa tiễn ra tận bên ngoài, thậm chí còn xách hộ hàng về đến tận nhà cho khách. Cách thể hiện coi khách như thượng đế đã làm tăng vẻ nho nhã. cao quý cho cửa hàng khiến cho khách hàng rất hài lòng, lần sau lại muốn đến nữa. Hay, đúng là những điều này bình thường không ai nghĩ đến cả. Không phải chính tai ta nghe đệ nói thì ta còn tưởng của một lão gia hỏa nào mở cửa hàng mấy chục năm đó chứ. Quách toàn bộ bàn một cái khen đáo để. Từ đó đến giờ, lão chưa từng nghe những ý tưởng đơn giản mà lại sâu sắc đến như thế. Nhã lệ ngồi kế bên ánh mặt cũng rực sáng. Vội vàng tập trung tinh thần ghi nhớ những lời vàng ngọc này lại để áp dụng cho thái gia về sau. Lấy nghĩa làm lợi, trọng nghĩa hơn tài là điều thứ hai phải nhớ lấy. Có một thương gia tên là Lý Đại hạo từng nói tiền bạc nhờ đạo đức mà có. Cái lợi làm tổn cái nghĩa, phải lấy đó mà tự dân mình. Giàu có mà bất nghĩa thì cùng chi là phù vân. Quân tử yêu tài là cách đúng đắn, lấy nghĩa đoạt lợi, đức tài hương phát. Bỏ nghĩa đoạt lời, mất nghĩa mà cũng chẳng được lời Những ai tích thiện, ác sẽ dư thừa Những ai không tích thiện, ắt sẽ bị phá Nếu một nhà thương nhân giỏi có trí tuệ muốn làm ăn lâu dài Chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn độc ác, bị ổi để giành lợi, Dùng bất cứ thủ đoạn tàn ác nào để buôn bán làm ăn cuối cùng Cũng sẽ mất đi lợi nhuận và bị người đời khinh ghét Đúng thế, những kẻ làm ăn thất đức sẽ không bền vững được ta cũng tin tưởng điều ấy. Quách Toàn gật gù đồng ý. Lão cũng là một thương nhân chân chính không vì lợi ích mà bất chấp đạo lý tình nghĩa. Yeah. Trường tụ thiện vụ đa tiền thiện cổ. mười vạn đồng tiền vốn không trung chuyển được thì một trăm năm sau nó vẫn chỉ là mười vạn đồng, thậm chí là đóng giấy vụn. còn nếu kinh doanh thuận lợi, vốn trung chuyển nhanh thì từ mười vạn đồng ấy sẽ trở thành hàng trăm vạn đồng. đó là lý luận của điều thứ ba. tay dài múa khéo tiền nhiều khéo buôn tiếp đến là điều thứ tư cũng chính là cách mà đệ đã làm khi đại dịch sâu hại xảy ra khi phát hiện ra dấu hiệu của thiên phạt đệ đã tự mình gom góp lương thực để phòng ngừa nguy cơ và đầu cơ tích chữ chỉ sinh chi chính đạo giã nhi phú giả tất dụng kỳ thắng chính trị đi theo đường chính đạo người giàu có tất dùng điều kỳ lạ để thắng kỳ tài Ta vốn cứ nghĩ số lương thực này là do huynh đệ may mắn tích trữ được. Không ngờ để lại nhìn trước được tương lai. Tiên đoán hậu sự để tích cóp chờ thời cơ. Quốc toàn ta xin bái phục thật lòng. Giật mình một cái. Gã cử đầu nhật nguyệt thương hội càng thêm sợ hãi thiếu niên trước mặt. Có thể đoán trước thiên tai. Nhìn được cơ hội trong nghịch cảnh thì có mấy ai cơ chứ. Thần nhân cũng đến thế là cùng. Cười nhẹ khoát tay. Nguyên hạo lại tiếp tục, trong an nghỉ tới nguy, nghĩ xong phải chuẩn bị, có chuẩn bị sẽ không gặp khó khăn là điều thứ năm, làm ăn buôn bán cần phải cần củ, nhanh chóng, không lười nhác ỷ lại, nếu lười nhác thì mọi việc đều trở thành vô ích, dùng điều độ để tiết kiệm, tránh xa xỉ, nếu xa xỉ tiền tài tất sẽ cạn, từ đó có thể thấy, người kinh doanh trong an phải nghỉ tới nguy, cần kiệm được chú trọng. Đang được bình an nhưng không quên khó khăn, thiếu một chút an lạc là nhiều thêm một phần lo lắng. Chính mọi người ở Thạch Thành lần này không phải qua chủ quan rồi sao? Nếu có tích chữ tốt thì sẽ không dẫn đến tình trạng rối loạn như thế. Điều cuối cùng ta muốn nói đến là, chọn người giao việc, thành thật cư xử với người. Có một vị danh tướng tên là Tôn Tử từng nói, dùng lợi để bảo người, sai người làm việc. giúp đỡ ở bên ngoài công việc phải có lợi thì mới bắt người ta theo kẻ muốn kiếm tiền ắt phải tìm việc làm việc hết mình không chịu nợ người như vậy mới tìm được người làm việc cho mình có một lão thương nhân tên hồ vinh mệnh làm kinh doanh hơn năm mươi năm ông đối xử với người làm rất tốt thành tâm thành ý với người ta không ai có thể chê trách tiếng thơm vang danh bốn bể cuối đời ông gác kiếm trở về quê hương Có người còn dùng hàng vạn lượng vàng để mua danh tiếng của ông nhưng ông từ chối nói rằng tôi thành thật tin tưởng người không phải để mua bán. Ha ha, không ngờ một đời từng trải của quách toàn ta lại không có giá trị bằng một bữa tiệc rượu đối ẩm này. Ta thay mặt nhật nguyệt thương hội xin đa tà ơn chi ngộ này của nguyên hạo huynh đệ. Ta tin với những bài học quý giá ngàn vàng này thương hội chúng tôi sẽ có thể phát triển vượt bậc và trở thành đệ nhất thương hội của lạc thần đại lục này. Sau khi bày tỏ hết lòng biết ơn và tán thưởng nồng nhiệt của mình, quách toàn rời đi trở về thương hội. Trước khi chia tay, lão còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài thân phận cao cấp và căn dặn bất cứ khi nào cần đến sự giúp đỡ nhật nguyệt thương hội hãy dùng đến nó. Nguyên Hạo cũng không hề khách sáo mà bỏ thẳng vào túi. Những gì hắn truyền đặt hôm nay chắc chắn sẽ khiến thương hội này thay ra đổi thịt trong tương lai không xa. Trên đường trở về Thái Gia, Nhã Lệ không ngừng suýt xoa hỏi lại những điều hắn đã nói. Mỉm cười thật ấm áp, Nguyên Hạo nhéo má cô nhóc một cái rồi nói. Những gì huynh nói với lão ấy là chính xác nhưng đó là những kinh nghiệm của tiền nhân. vinh còn bốn chữ tâm đắc của mình mà vẫn chưa nói ra hh bốn chữ gì vậy nguyên hạo kk nhã lễ quay ngoắt lại túm lấy tay áo nguyên hạo hỏi dồn ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao nguyên hạo ánh mắt hoài niệm về quê nhà địa cầu xa xăm rồi nhẹ giọng nói chỉ lấy sáu phần chương này mình có dùng rất nhiều tài liệu từ các bài báo trên mạng mình hy vọng các bạn có thể hiểu và chiêm nghiệm về đạo lý kinh doanh Thương nhân hãy là thương của yêu thương chứ không phải thương, trong chữ tổn thương, hãm hại người khác. đạo kinh doanh cũng chính là đạo làm người, đạo nhân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 70, phong ba sắp nổi lên chỉ lấy 6 phần. muội không hiểu ý của huynh lắm. Nhã lệ mắt tròn xoe tỏ ra mù mịt hỏi. Thò tay vào túi. Nguyên Hạo lấy ra một cái bánh to rồi xé làm hai phần không đều. Sau đó đưa phần nhỏ hơn cho cô nhóc rồi nói. Ta lấy sáu phần, chia cho mỗi bốn phần. Ý nghĩa đơn giản là thế đấy. Trong cuộc sống này, một miếng bánh lợi ích, chúng ta lấy bảy phần là hợp lý. Tám phần thì cũng được. Thế nhưng kẻ trí chỉ nên lấy sáu phần. Chỉ lo chạy theo lợi nhuận. Đó là hành vi của kẻ tầm thường. Hiểu được chia sẻ lợi nhuận. Ấy là nghĩa lớn của người phi thường. Đời người trăm năm, vốn không thể hưởng chọn hết thảy vinh hoa của thế gian. Ban ơn cho người khác, có thể nhận được càng nhiều tình cảm chân thành của chúng sinh đáp lại. Khi ta mang đến phúc lành cho người khác, trên thực tế là đang trải rộng con đường cho chính bản thân mình. Người mà phúc hậu, con đường nhân sinh khi nào cũng rất rộng rất dài. Muội đã hiểu chưa? Đôi mắt long lanh như những vì sao tô điểm cho bầu trời kia, Nhã Lệ gật nhẹ đầu một cái rồi chạy đến đưa phần bánh của mình cho một bé trai tầm 3, 4 tuổi đang ngồi khóc bên góc đường. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Hạo cảm thấy cuộc sống này cũng còn tươi đẹp lắm. Ít nhất trước mắt hắn là một đóa hoa vô ưu không nhiễm những xấu xa của cuộc đời đầy phức tạp gian trá này. Tiên đạo là gì? Đôi lúc ta cảm thấy không cần trường sinh để vô cảm nhìn đời mà chỉ cần làm một đóa hoa dại tỏa hương cho cuộc sống thế thôi. Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người lại tụ tập nhau hướng về phường thị của Thái gia để mua lương thực. Thế nhưng một tin tức rung động lại được truyền ra khiến cư dân Thạch Thành chú ý đến. Tin nóng hồi đây, Nhật Nguyệt Thương hội cũng có bán lương thực đó, mau qua đó xếp hàng mua nhanh kẻo hết. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Không biết bên đó bán giá thế nào nữa, tôi cũng chay qua xem sao. Đúng vậy, ta cũng đi qua đó thử vận xem. Bên Thái gia xếp hàng nhiều quá không biết đến bao giờ mới đến lượt của mình nữa. Rất nhiều người nửa tin nửa ngờ bàn tán nhưng sau đó một số người cũng thử đi qua phường thị của Nhật Nguyệt Thương hội thử vận xem sao. Kết quả đúng thật như vậy khiến cho dân chúng từ khắn nơi ùa về phường thị bên này càng lúc càng đông. Có một điều thú vị là giá cả của hai bên Thái Gia lẫn Nhật Nguyệt Thương Hội lại không hề chênh lệch, giống như cả hai đã biết sẵn bên kia sẽ đưa giá tiền bán bao nhiêu vậy. Việc thế lực lớn nhất trong Tam đại cử đầu mở cửa bán lương thực khiến cho Bành Gia và Lâm Gia bối rối. Xưa nay cả ba đều cùng cạnh tranh với nhau khá xít sao thế mà bây giờ cả hai nhà lại trở thành người ngoài. Thậm chí tệ hại hơn là thái độ dứt khoát của Nhật Nguyệt Thương hội khi cả hai gia tộc này muốn mua lại một phần lương thực để tích trữ Không giảm giá, chỉ bán theo số lượng mỗi ngày quy định chính là câu trả lời của quách toàn đáp lại yêu cầu từ phía đối phương. Bành ra điên tiết lên, xưa nay bọn họ và Nhật Nguyệt Thương hội tuy không hợp tác nhưng cũng không đối đầu, nước sông không phạm nước giếng. Thế mà giờ đây họ lại bị khinh rẻ như thế. Kể cả thái gia nhỏ như hạt đậu cũng dám càn dở từ chối họ, thiên hạ này không ai coi gia tộc họ Bành ra gì nữa sao? Bành Hinh không kiên nhẫn được nữa, lão yêu cầu chi viện tối đa từ các nơi phải tập trung về Thạch Thành gấp để lấy lại những gì đã mất. Lâm gia thì vẫn bất động như không hề quan tâm đến sóng gió sắp nổi lên này, thậm chí họ còn cho người hầu treo kèn, kết hoa chuẩn bị trang hoàng gia phủ rất tất bật. bẩm quách tổng quản, phía bành gia đang huy động vô số cao thủ của gia tộc từ khắp nơi đổ về. Còn phía lâm gia không có động thái gì đặc biệt nhưng họ vừa mới gửi thiệp đến cho hầu hết các gia tộc ở Thạch Thành trong sáng nay. Một tên hộ vệ chạy vào thông báo tin tức vừa nhận được về tình hình của hai đại gia tộc cho quách toàn biết. Sau khi nghe xong, gã chỉ cười nhạt rồi lẩm bẩm nói, bành lão tử đã không chờ đợi được nữa rồi sao? Chúng ta hãy chuẩn bị lực lượng khi cần thì tiếp ứng cho thái gia. Như vậy có thể bán cho họ ân tình, cũng tiện tay dẹp loạn bành ra kia luôn. Phải cho chúng biệt nhật nguyệt thương hội chúng ta không phải chỉ biết lo kiếm tiền mà mặc cho ai muốn làm gì cũng được. dạ vâng, tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị. Phất tay cho tên hộ vệ lui ra. Quách toàn mới mở tấm thiệp do lâm gia đưa đến ra đọc. Sau khi lướt qua hết nội dung, Gã nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Lâm vũ hồi ra. Xem ra lần này tên Lâm Viễn kia lại có thể quật khởi thêm một lần nữa rồi. Sáng sớm hôm nay khí trời mát mẻ. Gia phủ vốn bình lặng của Lâm gia lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Gia nhân được huy động tối đa. Lồng đèn được kết sáng khắp nơi. tràng cảnh vô cùng rực rỡ. Tại sảnh chính của gia tộc lúc này. Trừ gia chủ Lâm Viễn. Nhị công tử Lâm Vĩnh và các trưởng lão gia tộc gia còn có một đám người khác khí thế xuất trần, ngồi ngay trung tâm của bọn họ là một lão giả ra vẻ cao nhân đạo mạo, bên cạnh là một thanh niên tuấn tú tiêu xoái, ngồi xung quanh bọn họ còn có 10 thanh niên nam nữ khác, tất cả đều tỏ ra thái độ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Sau khi Lâm Viễn đứng ra ôm quyền chào hỏi ân cần, Lâm Vũ cũng giới thiệu sơ lược những người đi cùng với hắn cho mọi người biết. Phụ thân, đây là đại trưởng lão của thanh yên môn của chúng con, cha cứ gọi người là vân trưởng lão. Vì trưởng môn đang vận bế quan nên người sẽ thay thế dẫn dắt chúng con. Còn đây là 10 huynh đệ tỷ muội đi cùng con đến đại hội tông môn ở Thổ Bình Quốc lần này. Họ đều là tinh anh của môn phái. Pháp lực tu vi đều hết sức cao cường. Ha ha nói đến thiên tài của tông môn thì không ai có thể so sánh với vũ để được. Chỉ mới 22 tuổi đã là ngưng khí tầng 8. Tuyệt đối là thiên tài trăm năm của tông môn chúng ta rồi. Ta cam đoan không bao lâu nữa để nhất định thành tựu trúc cơ và bước vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu của thanh yên môn chúng ta. Một tên thanh niên lớn tuổi tầm 28 trong đám người lên tiếng khen ngợi. Rõ ràng theo cách sắp xếp chỗ ngồi thì trong đám đệ tử, Lâm Vũ chính là người có địa vị cao nhất. Triệu Vinh quá khen rồi, tiểu đệ có được ngày hôm nay cũng nhờ có tông môn bồi dưỡng. Lần này chúng ta nhất định phải đạt được thứ hạng tốt để giành lấy danh dự cho tông môn mới được. Mặc dù miệng nói lời khách sáo nhưng sắc mặt Lâm Vũ tỏ ra hết sức đắc ý. Trong tông môn, hắn chính là thiên kiêu được mọi người tôn sùng, ân sùng. Lần đại hội tông môn này gã được đặt nhiều kỳ vọng có thể giành lấy thứ hạng tốt hơn mọi lần để giành lấy phần thưởng và tài nguyên phân chia cho tông môn nhiều hơn. Ngồi ở ghế gia chủ, lâm viễn hồng quang đầy mặt, lão cảm thấy hết sức tự hào về đứa con này. Chẳng những con trai lão có thể tu luyện tiên đạo mà giờ đây còn là minh tinh của môn phái, tương lai vô cùng sáng lạng. như vậy lâm gia lão càng có thể bành trướng mà không sợ bất kỳ thế lực nào cản trở nữa tâm tình hết sức vui vẻ gã bèn phụng bồi cho cả đoàn người thanh yên môn hết sức chú đáo sau đó tiếp tục đi thị sát tiến độ chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm sau dông bão ùn ùn sắp kéo đến nhưng nguyên hạo của chúng ta vẫn đang rất vô tư nha hắn đang ngồi cùng với nhã lệ trông coi việc buôn bán lương thực như mọi ngày Tuy số lượng khách hàng có giảm đi đáng kể nhưng cửa hàng nào cũng còn đầy người đứng xếp hàng đợi. Bỗng nhiên có tiếng ồn áo bát nháo vang lên khiến cả đám đông người quay lại chú ý. Lúc này trên con đường lớn phía trước phường Thị thái Gia đã tập trung cả trăm tên đầu gấu. Bọn này nhìn khí thể khác rất xa đám hôm trước đến quấy phá. Bên trong ánh mắt của từng tên đều tỏa ra quang mang sát khí. Điều này chứng tỏ đây là một đám giết người như cơm bữa một bọn đao phủ chính hiệu. Chính xác những kẻ này là những võ lâm cao thủ, sát thủ giang hồ được bành ra bí mật giao hảo hoặc đào tạo để xử lý những đối thủ cản đường gia tộc. Lần này, Bành Hinh đã huy động gần như những tên giỏi nhất trong số chúng về lạc thành này. Lão muốn cho mọi người thấy kết cục của những kẻ dám chống trọi lại thế lực khổng lồ của gia tộc họ Bành là như thế nào? Có điều kỳ lạ là dù cho bọn chúng tỏ ra hung hãn dữ tợn thế nào thì mọi người vẫn bình thản tiếp tục xếp hàng mua lương thực. Kể cả những nhân viên bán hàng cũng không buồn liếc mắt đến chúng một chút nào. Quá ức chế, một tên trột mắt có vẻ là thủ lĩnh cả đám bước lên quát lớn. Lần trước các người dám đả thương người của bành gia chúng ta. Bây giờ khôn hồn bước ra chịu trói nếu không bọn ta sẽ huyết tẩy nơi này. Lâm lâm cây đao sáng bóng trên tay. Gã nhìn lướt qua mọi người đang có mặt rồi tập trung vào một thiếu niên và một cô nhóc tì đang ngồi ở vị trí trưởng quản. Vừa định bước lên gây hấn thì gã lại nghe một giọng nam hài phía sau mình vang lên. Bọn sâu bọn này ở đâu mà đứng chắn đường ra thế. Mau né ra cho nãi nãi của ta đi nhanh lên. Tiếp theo đó là tiếng kêu la của những tên thủ hạ bành ra khiến cho tên chột quay lại trợn mắt lên. Trước mặt gã là la liệt những tên thủ hạ. Tất cả đều chết hết sức quỷ dị, toàn thân chúng đen kịt, bốc mùi hôi thối vô cùng ghê tởm. Ngay bên cạnh những cái xác đó là một bà lão xấu ví và một thằng nhóc đang bênh báo, cả hai đều ăn mặc hết sức lạ mắt. Hai, hai ngươi là ai? Các người dám giết người của bành gia chúng ta, các ngươi thật to gan, tên chột lắp bắp nói. Hắn đang run rẩy như gặp quỷ vậy, bà già này tuyệt đối là cao thủ đỉnh phong. Vừa rồi cả đám còn mới đứng sau hắn mà giờ đã chết đi mười mấy tên một cách nhanh chóng không hề có sức kháng cự như vậy. Tuy nhiên, lão bà kia không có ý định trả lời chúng ma dắt Nam Hải đi về phía trước giống như những kẻ khác trên đường của họ chỉ là cây cỏ, cản trở thi sẽ bị dẫm nát đi. Bá đạo như vậy, nhưng một đám đầu gấu của bành ra lại không hề dám phản... Ứng gì mà chỉ lặng lẽ tách ra nhường đường cho hai người. Lúc đi ngang qua quầy hàng của Nguyên Hảo và Nhã Lệ, ánh mắt Nam Hải bỗng léo sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio Chương 71, ta đồng ý bái sư nãi nãi. Cô bé kia xinh quá, thật là đáng yêu quá đi. Chú nhóc kéo kéo tay lão bà rồi chỉ về phía Nhã Lệ đang ngồi kế Nguyên Hảo. Bà lão khẽ quay lại quan sát rồi mỉm cười xoa đầu Nam Hải. Nếu cháu thích thì ta sẽ bắt cô bé đó về làm bạn với cháu. Thôi, bà sẽ dọa cô ấy sợ chết khiếp mất. Để cháu qua làm quen nói chuyện thử xem sao. Thế là Nam Hải vui vẻ bước đến trước mặt nhã lệ cúi chào rồi mở lời. Chào bạn, mình tên là Trịnh Đạt. Vừa nhìn thấy bạn mình liền muốn làm quen ngay nên mới đừng đột bắt chuyện. Không biết bạn tên họ là chi... Có thể cho mình biết được không? Tên mình là Nhã Lệ Không biết bạn từ đâu đến Bà của bạn thật đáng sợ quả Giết chết cả chục người trong nháy mất Cô nhóc nhìn sang Nguyên hạo một cái rồi mới trả lời Thấy nữ hài khả ái lên tiếng Cậu nhóc họ chỉ cảm giác lâng lâng vội vàng nói tiếp Bạn đừng lo Nãi nãi của mình đối với người ngoài lạnh nhạt Nhưng lại rất dịu dàng với mình và bằng hữu của mình Hà hà đúng vậy Cô bé rất hoạt bát đáng yêu, lão bà như ta cũng rất thích. Đúng lúc này, nãi nãi của Trịnh Đạt cũng đã đi đến. Khuôn mặt của bà bây giờ nhìn khá hiền từ khiến không ai có thể liên tưởng đến người vừa ra tay hạ sát mười mấy tên thủ hạ của Bành gia khi nãy. Đứng kế bên, Nguyên Hạo liền vội vàng đứng ra ôm quyền, "Vạn bối là Nguyên Hạo, xin ra mắt lão tiền bối. Cháu thấy tiểu chất của người trò chuyện rất vui vẻ với nhã lệ tiểu muội." Vậy cháu mạo muội kính mời mọi người cùng đến từ lâu nổi tiếng gần đây để đối ẩm. Không biết ý tiền bối thế nào, lão bà nhàn nhạt liếc mắt nhìn nguyên hạo một cái rồi lại quan sát đến đứa cháu mình và nhã lệ. Cuối cùng, bà nở một nụ cười yêu dị rồi gật gù Cũng tốt, dù gì bọn ta cũng không gấp lắm. Dừng chân để đạt nhi nghỉ ngơi một chút và có thể tâm sự nhiều hơn với bé gái dễ thương này cũng là một ý hay. ngươi mau dẫn đường đi Được đối phương đồng ý Nguyên Hạo tỏ ra hết sức niềm nở Từ lúc bà lão xuất hiện Hắn đã thử dò xét Và phát hiện tu vi của bà ta sâu không lường được Xem chừng thấp nhất Cũng kim đan chân nhân chứ trả chơi Vì vậy Hắn liền cố ý thử dùng bí thuật Của hư vô công pháp che giấu tu vi của mình lại Thế nhưng Biểu hiện khác thường của bà ta vừa rồi Xem chừng đã phát hiện ra tu vi Ẩn tàng của hắn rồi từ đó nguyên hạo có thể suy đoán bà lão này rất có thể là nguyên anh kỳ cường già mà tồn tại cỡ này thì tại sao lại rảnh rỗi dắt đứa cháu trai dạo chơi như thế cơ chứ nghe giọng điệu của bà ta thì hình như là chỉ tiện đường đi ngang qua thạch thành này thôi chỉ là vô tình đứa cháu trai của mụ bỗng nhiên phát hiện ra nhã lệ nên sinh lòng ưa thích mà bắt chuyện với phân tích như vậy Nguyên Hạo cả gan đề nghị được mời hai bà cháu vào từ lâu dùng bữa, kỳ thật chính là để dò hỏi thông tin từ đối phương thôi. Bởi vì hiện tại hắn đang ở một nơi quá xa xôi trên đông đại lục nên việc muốn tìm lại cha con tiểu thiên ở tận địa ám xâm lâm là một việc vô cùng khó khăn. Cách tốt nhất hiện tại là cần phải nâng cao thực lực và chuẩn bị đầy đủ mới có thể tìm lại mọi người được. Các người không được đi... Bà đã giết nhiều người của bành gia thì cần phải cho chúng ta một cái công đạo với chứ. Đứng yên nãy giờ, tên chột mắt thấy bà lão cùng tên Nam Hải đi trung định rời khỏi liền kéo theo thủ hạ vây lại và lên tiếng chất vấn. Nhìn thấy cảnh này nguyên hạo lắc đầu thở dài, tên ngu xuẩn tự tìm đường chết thì cũng không trách được ai. Lúc này bà lão quay sang nhìn cả đám đầu gấu rồi vung tay một cái kèm theo một giọng nói lãnh khúc vô tình, được. nhận lấy cái công đạo của các người đi. mười phút sau khi bà lão cùng đứa cháu và hai người nguyên hạo đi mất, mọi người vẫn không ai dám nhúc nhích gì cả, chỉ có vài người nhát gan là nôn ra mật xanh mật vàng hoặc lăn ra ngất xỉu. cả con đường trở nên đầy máu tanh với cả chăm xác người không nguyên vẹn. chỉ một cái phất tay đã khiến vô số người tan xác. đây tuyệt đối là ma quỷ trong mắt vô số người chứng kiến hôm nay. bên trong tử lâu Hai cô câu nhóc đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Chị Đạt không ngừng huyên thuyên về những nơi mình đã đi qua. Những câu chuyện kỳ lạ mà mình chứng kiến khiến Nhã Lệ vô cùng thích thú, Chốc chốc lại vỗ tay không ngừng. Còn bà lão ngồi kế bên thì đang im lặng nhìn tên thiếu niên đối diện đầy ý vị. Mời lão thái thái dùng tí hoa quả, Trái cây phàm tục không có gì quá đặc sắc hy vọng người không chê. Phá vỡ không khí trầm lắng. nguyên hạo liến mỉm cười thật tươi cung kính rót rượu và mời mọc một vài trái cây cho lão bà đến lúc này bà ta mới mở miệng nhàn nhạt, nhạt cất giọng khàn đục già nua lên ngươi cũng không tệ tại sao lại ở này với người phàm tục đây là tiểu muội của ngươi sao hồi bẩm tiền bối vãn bối chỉ là một tán tu do tư chất bình thường nên không được các tông môn thu nhận cô bé này là ân nhân của cháu Do một lần bị người đổi giết bị thương nặng Nhưng cuối cùng do số phận còn may mắn nên được nhã muội phát hiện và cứu sống Chính vì như thế cháu mới ở lại thái gia để trả ơn cho mọi người và mũi ấy Ánh mắt nguyên hạo vô cùng thành thật khiến cho bà lão suy ngẫm một chút rồi bất chợt bà ta đập mạnh xuống bàn quát lớn Có tình có nghĩa, rất là tốt Ngươi nói tư chất ngươi bình thường nhưng ta thấy tu vi của ngươi đã ngưng khí tầng 7 rồi đấy Nhìn ngươi chưa đến 18 tuổi mà đã đạt đến ngưng khí hậu kỳ thì bình thường ở chỗ nào hà tiểu tử, ở tông môn bọn ta trình. Chỉnh... Độ và tiềm năng như vậy đã là đệ tử nòng cốt hoặc thậm chí là thân truyền của mấy trưởng lão rồi, với bản lĩnh như thế mà không tông môn nào nhận ngươi sao, dám trước mặt ta sàm ngôn. Ngươi thật muốn ta dùng một trường khiến ngươi tan thành bụi cám sao. Thái độ của bà lão đúng y như trong dự đoán của nguyên hạo nên hắn giả bộ sợ hãi vội vàng lắp bắp giải thích. Tiền bối nói vậy thật là oan uổng quả. Do cơ duyên nên cháu mới đạt được tu vi như thế này chứ không có sự môn gì cả. Sau đó cháu quyết định tìm đến tông môn để kiểm tra xét duyệt làm đệ tử. có điều khi vừa kiểm tra linh căn xong thì tông môn liền bị bọn quang minh hội gì đó tấn công khiến cho chàng cảnh vô cùng hỗn loạn khi đó một vị cường giả có biệt danh là giả xoa đã đem cháu bỏ trốn thế nhưng giữa đường đã thất lạc nhau sau đó cháu bị một lực lượng kỳ bí làm cho bị thương và bất tỉnh không biết bằng cách nào cháu lại nằm trên hoang mạc dã mãng nữa để rồi tiếp theo là được nhã muội tìm thấy Cháu đã tìm bản đồ đại lục xem xét thì hết sức bất ngờ việc mình lại bị truyền tống đi hơn một nửa đông đại lục đến đây. Mọi chuyện là như vậy, không hề có nửa câu giả dối. Xin tiền bối minh dám, tỏ ra bộ dáng vô cùng đáng thương, hắn cúi người thật sâu. Nhã Lệ ngồi sát bên khi nghe câu chuyện cùng ửng đỏ hai mắt vì tội nghiệp cho Nguyên Hạo ca ca. Thì ra ca ca đã trải qua quá trình bị truy sát nguy hiểm như thế. Vừa nghe xong câu chuyện của tên thiếu niên, bà lão bỗng nhiên sửng sốt cả lên. Ngươi nói người mang ngươi bỏ trốn là giả soa. Có phải hắn tên thật là thiết tử phải không? Mắc câu rồi, Nguyên hạo cười thầm trong lòng. Nhìn phong cách ra tay và khí tức. Từ đầu hắn đã xác định lão bà này là người của ma đạo. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch trong đầu mình. Bà lão này tu vi cao như vậy. Nếu hắn và Nhã Lệ có thể dựa vào bọn họ thì mọi chuyện sau này dễ hơn nhiều. Nghĩ thế hắn liền ngước đầu lên gật gù liên tục. Đúng vậy, thiết tử tiền bối luôn mặc đồ đen và che mặt. Ngài đã nói với cháu rằng dù phải hy sinh thì ông ta cũng phải đưa cháu về liên minh tam tông an toàn. Bởi vì cháu là hắc ám linh căn gì đó trong truyền thuyết, người sẽ vực dậy ma đạo sau này. Đáng tiếc giữa đường đã bị phục kích và phải... ôm cháu tháo chạy, hắc ám linh căn, người mang trong người hắc ám linh căn thật sao? Bật người đứng dậy như lò xo, bà lão ánh mắt vô cùng khó tin nhìn nguyên hạo.